Đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tuyệt các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 34 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 34 như sau. Việc tiểu bảo giải độc cho mọi người, giáo chủ và phu nhân giữ đúng lời hứa. Bỏ hết chuyện đã qua, các hành động phạm thượng làm loạn trên sảnh đều được khoan miễn, không truy cứu nữa, phong cho Vi Tiểu Bảo làm trưởng môn Bạch Long môn, Hứa Tuyết Đình còn bị bệnh thì bạn đầu đà tạm thay thế chấp trưởng Thanh Long môn. Sáng sớm hôm sau, Thần Long giáo họp tiếp bàn chuyện nội bộ giáo vụ và điều tra việc thu thập tám bộ tứ thập nhị chương kinh. Mọi người thống nhất ý kiến, cử Vi Tiểu Bảo đến hoàng cung nhà Thanh đi đầu trong việc tra xét mang tám bộ kinh về cho bổn giáo. Vì Tiểu Bảo đang lo lắng chưa biết làm thế nào để thoát khỏi chỗ hang cọp này, càng sớm càng tốt. Nghe vậy, y liền bước ra, khom lưng làm lễ, phụng mệnh giáo chủ và phu nhân nhận lãnh trọng trách. Bạn Đầu Đà và Lục Cao Hiên được cử đi theo phò tá. Hồng phu nhân lấy trong bọc ra một con rắn nhỏ năm màu được đúc từ hợp chất bạc, sắt và đồng, đây là ngũ long lệnh của bổn giáo. Giao cho vi tiểu bảo, sau khi y lập công mới thu lại lệnh bài này. Hồng giáo chủ và phu nhân cho mọi người về nghỉ ngơi, giữ vi tiểu bảo lại truyền cho y mỹ nhân tam chiêu vô cùng lợi hại để sử dụng chuỗi thủ hoặc kiếm. Hồng an thông thì truyền cho anh hùng tam chiêu, tuy chỉ có ba chiêu, nhưng bao gồm cả cầm nã thủ, điểm huyệt và kinh công vô cùng thâm hậu. Phen này, vi tử bảo được bổ sung thêm vào số vốn liếng võ công chất phá của mình cho chặng đường hoạt động sắp tới. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây. Bạn Đầu Đà và Lục Cao Hiên hai người ngồi chờ trên tảng đá ngoài sảnh rất lâu, thủy chung vẫn không thấy Di Tiểu Bảo ra, kinh nghi bất định không biết có chuyện gì. Đến khi thấy y mặt mày hớn hở đi ra mới yên tâm. Hai người định hỏi nhưng lại không dám hỏi. Di Tiểu Bảo nói: "Giáo chủ và phu nhân truyền thụ cho ta không ít võ công tin diệu." Bạn Đầu Đà và Lục Cao Hiên đồng thanh nói: "Chúc mừng Bạch Long Sư!" Trong bản giáo ngoại phu nhân ra, chưa có ai được giáo chủ Đức thân truyền vậy một chiêu nửa thức. Giáo chủ cũng nói như vậy. Mạch Long Sứ được giáo chủ sủng hạnh. Quá thật là, khi bản giáo sáng lập đến nay chưa từng có chuyện như vậy. Rồi đưa mắt, nhìn bạn đầu đà một cái, hỏi di tiểu bảo. Giáo chủ và phu nhân có nói tới việc cấp thuốc, bao thai, dịch cân hoàng cho chúng ta không? Báo thai, dịch cân hoàng còn có thuốc giả gì? chắc chẳng, chẳng lấy, đó là thuốc độc hả? Cũng không hẳn vậy, chúng ta giật dạ sợ bạn. Rồi nhìn về văn nhà trút mấy cái, trên mặt có vẻ cẩn thận sợ sệt. Ba người về tới nhà họ Lục, Di Bảo thấy hai người bạn Lục thần sắc buồn rầu, trong lòng nghi ngờ hỏi: "Nè, báo thai dịch cơn hoang là chuyện gì? Hả? là thú độc hay linh đan vậy?" Bạn đầu đà thở dài nói: "Là độc dược và cũng là linh đan, cũng khó mà nói cho đúng. Tính mạng của ba người chúng ta hoàn toàn trong tay Bạch Tại sao vậy? Bạn đầu đà nhìn Lục Cao Hiên. Lục Cao Hiên gật gật đầu. Bạn đầu đà nói. Bạch lông xưa người ta khách khí thì gọi là bạn tôn giả. Không khách khí thì gọi là bạn đầu đà. Nhưng ta gầy ốm chày rõ ràng. Nhanh bất phó kiệt thực. Ngươi có cảm thấy kỳ quái không? À phải á. Ta đã sớm ngạc nhiên. Nhưng đoán là người ta đùa cực chứ ngươi đây mới gọi như vậy. Nhưng giáo chủ cũng gọi ngươi là bạn đầu đà. Lão nhân gia người chắc là không chọc gẹo ngươi đâu. Đại. Ta uống báo thai dịch cân hoàng lực này là lần thứ hai. Đúng là chết đi sống lại. Bây giờ vẫn thường thường nằm mơ thấy áp mộng. Ta vốn rất là lùng mập. Ba chữ bạn đầu đà quá thật trên bức hư truyền. À, khi uống báo thai dịch cân hoàng xong, thì người ta biến thành vừa cao vừa gầy chứ gì? Vậy thì tốt. Hiện người tướng mạo đường đường trong rất oai vũ. Nếu sắp tới là một người mập lùng thì nhất định không oai dễ vậy Nói vậy không sai. Nhưng ngươi cứ nghĩ xem. Một người vừa mập vừa lùng... Mà trong vòng 3 tháng đột nhiên cao thêm 3 thước, thịt da trên tàn, thân chảy máu đồng đồng Mùa vị ấy có dễ nếm không? Nếu không may mắn, sau cùng về tới đảo Thần Long, giáo chủ nãy giả từ bi, cấp cho thuốc giải. Chia hiện còn cao hơn vài thước. Duy Tử Bảo không kìm được quảng sợ nói. Ba người chúng ta cùng uống dược hoàng ấy, tại sao cao cao thêm hai thước thì không hề gì. Chứ còn người mà cao thêm hai thước thì, thì không khỏi quá cao à. Công hiệu của loại báo thai dịch cân hoàng này rất linh nghiệm, uống giàu trong vòng một năm có thể khiến người ta cường thân kiện thể, nhưng nếu hết một năm mà không uống thuốc giải thì chất kịch độc trong đó sẽ phát tác, nhưng cũng không nhất định là thân hình sẽ cao lên. Sư huynh ta là xấu đầu đà vốn cực cáo đột nhiên lùng xuống, y vốn rất gầy, đột nhiên mập phì ra, rõ ràng trở thành một gã mập. He, bạn Tôn Giả ngươi thì biến thành xấu Tôn Giả, xấu Tôn Giả thì biến thành bạn Tôn Giả, hai người các ngươi cứ đổi tên, ha, không phải là không có chuyện gì sao? Khọc được Bạn đầu đà trên mặt có vẻ tức giận, lắc đầu nói: "A, xin lỗi, xin lỗi, ta lỡ lời, hay xin đừng trách nha." Cười chấp chữ ngũ lông lĩnh. "Ta là thuộc hạ, cho dù ngươi đánh chữ ta cũng không thể phản kháng. Hùng chi câu ấy cũng không có gì sĩ nhục." Ta giọng sư quân tính nết phong cách tướng mạo âm thanh hoàn toàn khác. Chỉ đổi một chữ xấu và một chữ bạn thì hoàn toàn không thể khiến bạn tôn giả biến thành xấu tôn giả. "À, thì ra là như vậy. Năm năm trước, giáo chủ phải ta và sư ca lập một việc. Vì cái 10 phần khó khăn, Đến khi làm xong đã quá ba ngày, lập tức lên thuyền về đảo. Trên thuyền được tính, phát tác, khổ sở không bao chịu được. Sư ca tính hết người Phật đóng nảy, lửa dần bốc lên, một cước đá gãy luôn bánh lái. Chiếc thuyền liền dập dành trên biển từng ngày từng ngày trôi qua. Ta càng ngày càng cao, càng ngày càng gầy. Ý thì càng ngày càng lùn càng mập. Loại báo thai dịch cân hoàng này có thể kéo người mập thành lùn, người cao thành gầy. Học giáo chủ thật, rất thật thông quản đại uyền hết cây ăn bầu ta cứ từ tự ăn thịt hết đám đà công thủy thủ mâ mà trời cọc thương gặp được một chiếcuyền khác cứu được bọn ta bắt chiếc thuyền khi lập tức về ngay đảo thật Long giáo chủ thấy công việc đã làm xong bọn ta lại không có ý chậm trễ bạn bán cho thuốc giải hãy cái mã của bọn ta biết tế như là còn di tiểu bảo càng nghe càng sợ quay qua nhìn lục cao duyên thấy y dễ mặt trịnh trọng biết lời bạn đầu đà không phải là giả bèn nói à Vậy thì trong vòng một năm nhất định chúng ta phải lấy được 8 bộ tứ thập dạy chân kinh đưa về đảo Thần Long phải không? Lục Cao Hiền nói Lấy được 8 bộ kinh thư Cùng một lúc tự nhiên là không có gì tốt bằng Nhưng làm sao mà dễ dàng như vậy được Chỉ cần lấy được một hai bộ về đúng thời hạn Thì tự nhiên giáo chủ cũng sẽ ban thuốc giải Di Tỉ Bảo nghĩ thầm Trong tay mình đã có 6 bộ quả thật Là đúng đến đúng lúc, lúc không biết làm sao Thì cứ dì một hai bộ cho giáo đúng chủ đúng là có khó gì Y lập tức yên tâm cười nói Lần này nó giáo chủ không quan thuốc giải thì biết đâu chúng ta, người trẻ hành già, và hành trẻ. Ta biến thành một lão công công bảy tám tuổi, hai người biến thành trẻ con. Chị rất thú vị nghe. Lục Đo Hiên thân hình rung lên nói. Chuyện đó cũng không phải không thể. Ngữ khí tỏ ra vô cùng sợ hãi, lại nói. Ta biệt mà suy nghĩ tìm hiểu, thì loại bao thai dịch cân hoàng này quá nữa là dục các vị thuốc đại bổ, thai bao thai hưu, tử hà xa. Thần Hải Cẩu phối hợp với các dị thuốc quý hiếm quyện thành, dược tính rõ ràng đi ngược lại với đặc điểm ban đầu của cơ thể. Chắc là lúc giáo chủ chế luyện loại thuốc này là để phản lão hoạt động Có điều tử trước trên người khác, thì hiệu lực của thuốc lại không dễ, không chế như thế. Vì vậy giáo chủ không tự mình tử thuốc, mà thử vào người bọn thuộc hạ. Đó là, ta đoán vậy, <cười> chắc là không đúng, sinh bạch lông sứ từ đây trở đi ngàn gian lực được dắt tới được. Hai vị yên tâm, Ta đảm bảo giáo chủ sẽ ban thuốc giải. Mời hai vị ngồi. Ta ra nói với Phương Cô Nương dạy công. Hôm qua, y gặp một kiếm Bình nên sốt ruột muốn cho Phương Di biết. Lục Cao Hiền nói Học Phu Dân đã gọi Phương Cô Nương đi. Xin Bạch Lông sức yên tâm. Chỉ cần gửi hết lọc làm việc cho giáo chủ thì Phương Cô Nương trên đảo chỉ gặp chuyện hay thôi. Di Tử Bảo giật nãy mình nói Phương Cô Nương không cùng đi chứ, chứ. Chứ chúng ta Học Phu Dân sai người tới gọi cô ta đi. Cô có nhắn lại một câu, nói một Kiếm Bình, một Cô Đương trong xích Long Môn cũng vậy. Duy Tự Bảo ngắm ngầm kêu khổ, mới rồi y nói với vô trăng đạo nhân muốn chọn dài người trong xích Long Môn cùng đi. Ý tứ tự nhiên là chỉ vào một Kiếm Bình. Nào ngờ Hồng Phu Nhân đã sớm đoán được, rung lên hỏi. Phu, phu Nhân, Phu Nhân không yên tâm về ta sao? Đây là quy cũ của, của bản giáo, người phụng mệnh ra ngoài làm việc cho giáo chủ thì không được mang theo gia quyến. Hai vị cô đương này không phải là gia quyến của ta à. Thầy cũng cần như vậy. Di tiểu Bảo vốn nghĩ sáng mai là có thể đưa Phương Mộc hai người rời đảo, trong lòng mười phần vui vẻ, bất giác, yếu xìu, nghĩ thầm. Giáo chủ và phu nhân quả nhân lợi hại. Cái dòng báo thai dịch cơn hoàng đánh đai vào đầu mình, cũng chưa đủ, còn đánh thêm hai cái đai vợ lớn, vợ nhỏ của mình nữa. Sáng sớm hôm sau, Di tiểu Bảo vừa trở dậy, chỉ nghe tiếng còi hiệu rút gian, ngoài cửa có rất đông người nói lớn. Đệ tử dưới tòa Bạch Long Môn, Chính tiễn trưởng môn sứ xuất chinh, trung thành làm việc cho giáo chủ. Kế đó có tiếng đàn sáo thổi lên, Di tiểu bảo dời bước ra, thấy ngoài cửa có ba bốn người dàn ra, đều mặc áo trắng, có già có trẻ, mọi người đồng thanh hô to. Trưởng môn sứ kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Tiếp sau có mấy trăm giáo chúng áo xanh là tới tiễn quyền trưởng môn sứ bạn đầu đà. Di tiểu bảo tự thấy qua vậy, lập tức tinh thần phấn chấn. Cùng hai người bạn đầu đà, lục cao hiên lên thuyền. Đang làm lễ bái biệt với bọn vô căn đạo nhân, trương đạm nguyệt, ân cẩm tới đưa tiễn. Chợt gây tiếng gió ngựa khua gian, hai con ngựa phóng mau tới thuyền. Hai người trên ngựa đều mặc áo trắng, chính là Phương Di và Mộc Kiếm Bình. Di Tiểu Bảo cảm mừng, tim đập thình thịt, nghĩ thầm. Hay là Phương Nhân hồi tâm chuyển ý, tha cho hai người bọn họ cùng đi với mình. Hai người Phương Mộc. Tôn người nhảy xuống ngựa, bước lên dài bước. Phương Di cao giọng nói. Phụ mệnh giáo chủ và phu nhân tới tiễn Bạch Long Sứ xuất chinh. Di tiểu Bảo trái tim chìm xuống. Té ra chỉ là tiễn hành. Phương Di lại không người nói. Thuộc hạ Phương Di, một kiếm bình phụng mệnh phu nhân điều động từ xích Long Môn qua Bạch Long Môn, nghe theo hiệu lệnh của Bạch Long Sứ. Di Tử Bảo sửng sốt, kế sực hiểu ra. Té ra người, người đã sớm là thuộc hạ trong xích Long Môn thần Long Giáo dọc đường đóng kịch, chính là nhân lệnh giáo chủ lừa ta tới đảo Thần Long. Nghĩ tới chỗ ấy, chị thấy trong lòng chán nản, vốn định nói với hai người vài câu thân thiết, nhưng không thấy có chút hứng thú nào, chợt nhớ ra một chuyện, bèn nói với Lục Cao Hiên. sinh. À hoàng thông hạ ta, gọi người thả ra đi, ta muốn dắt theo." "Chuyện này, chuyện này chỉ có cái gì? Thả nổi giận quát một tiếng, Lục Cao Hiên càng không dám trái lời ứng tiếng dạ dạ, rồi quay lại dẫn tùy tùng trên thuyền dài câu. Người kia nhảy lên bờ sải chân chạy đi. Không bao lâu, lại thấy hai con ngựa phóng mào tới. Người cưỡi con phóng trước thân hình nhỏ nhắn, chính là Song Nhi. Nàng không chờ kiềm ngựa lại, kêu lớn, "Công tử!" Từ yên ngựa phi thân dọt lên, nhẹ nhàng khéo léo hạ xuống đầu thuyền. Trong con mắt của bọn cao thủ như vô căn đạo nhân, thì công phu khinh công này cũng không phải ghê gớm gì, chỉ là thấy nàng còn nhỏ tuổi mà tư thế lại rất đẹp đẽ, đều bật tiếng reo hò khen ngợi. Lúc đầu Di Tiểu Bảo thấy hải thuyền lướt đi, sợ Song Nhi rơi vào tay gian nhân, trong lòng thường lo lắng. Nàng tuy võ công cao cường nhưng rốt lại còn nhỏ tuổi, tính tình lại ôn nhu dịu dàng, không rõ việc đời, trên hải thuyền lại không có chỗ nào bỏ chạy, nhất định phải chịu khổ. Đến khi thấy Phương Nhi cũng là đệ tử thần Long Giáo, đột nhiên nghĩ ra chiếc thuyền mình ngồi tới đảo thần Long, cũng là của thần Long Giáo. Y nhìn thấy sông Nhi, vô cùng vui mừng, cầm tay nàng, thấy nàng sắc mặt tiều tụy, hai mắt sương dù đỏ que, rõ ràng đã khóc không biết bao nhiêu lần, dội hỏi. Có người hà hiếp người phải không? Không, không có, ta chỉ là lo lắng cho tướng công, họ, họ giam tay lại. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Ở đây, trắng độc nhiều quá. Rồi qua một tiếng bật khóc. Di Tử Bảo nhìn Phương Di một cái, nghĩ tới việc nàng dẫn mình vào rừng cho rắn độc cắn, đủ trò qua dạng. Lúc trên thuyền thì lời ngon tiếng ngọt, toàn là giả tạo. Bất giác trong lòng tức giận, trừng mắt nhìn nàng một cái, nói, khai thuyền. Thủy thủ trên thuyền kéo neo, trên bờ tiếng pháo nổ gian, những người đưa tiễn đồng thanh nói lớn. Thích chúc Bạch Long sứ kỳ khai đắc thắng, bả thành công, lập công lớn cho giáo chủ. Hải thuyền nhân gió kéo buồm lên, từ từ rời đảo, mọi người trên bờ thanh nói lớn. Giáo chủ bảo hộ, thường nhớ trong lòng. "Di tiểu bảo nghĩ thầm, nếu mình không biết phương cô nương đã vào giáo thì lúc nào cũng nhớ nhung còn thứ này không cần vấn vương gì được." Nhưng nhớ lại lúc tới đảo, phương di nhu tình đầm thấm, trong lòng không kiềm được bồi hồi, lại nghĩ Tại sao hai người bọn họ lại gia nhập thần long giáo? Quả thật vô cùng kỳ quái. Phải rồi, bọn họ bị Trương lão tam bắt đi, trang thiếu nãi nãi nhờ người đi cứu, nhất định là không cứu được, đã bị thần long giáo ép buộc chập bọn. Hiểu quận chúa đã uống thuốc độc của giáo chủ, phượng phồn hư đương nhiên là phải uống rồi. À, nếu phượng phồn hư không chịu nghe lời, không lừa mình tới đảo thần long, thì nàng sẽ bị chất độc phát tác mà chết. Đó là chuyện bất đắc dĩ, cũng không trách nàng được. Có điều cái hồi dịch này nó đưa gạt lão tử không mất tiền. Điều đó không chấp nhận được. Rốt lại thần thông giáo là cái quái gì? Lão tử tuy làm bạch Long sứ, nhưng vẫn hoàn toàn mơ mịch hồ đô. Nghĩ tới chuyện này, toàn gì chương lão Tam mà ra, nghĩ thầm. Không biết thằng đây tớ già này thuộc môn nào. Tương lai nếu lão tử trở lại đảo thần lông sẽ điều y qua bạch lông môn, mỗi miệng đập vào mông 300 cậy. Hừm, không biết chương lão Tam mới trên đảo không nữa. Có quá nữa là y không dám bẩm báo với giáo chủ rằng mình là tiểu quế tử. Nếu công giáo chủ nghe y nói bắt được nhân vật trọng yếu như mình mà lại lập tức thả ra. Tại công không xong. Thì là đại tớ già, không phải người trẻ tuổi, giáo chủ cho phu nhân vốn đã định giết y rồi, phải phạm lỗi lớn vậy, lẽ nào lại không giết 17 28 lần chứ? Đúng rồi, bạn đầu đà không dám trần chuyện loè lão tam cũng không dám dập trần trò lừa đó. Chỉ có một chuyện không sao hiểu được, phu nhân ưa thích người trẻ tuổi thì không có gì lạ, nhưng tại sao giáo chủ vốn vậy? Một hôm, thuyền tới đảo Tần Hoàng, cả bọn rời thuyền lên bờ tới Bắc Kinh. Di Tiểu Bảo nói, Ta phải tìm cách trà tộn vào Hoàng Cung, nhưng không biết ngày nào mới đắc thủ, mọi người phải tìm chốn yên thân đã. Lục Cao Hiên lập tức đi thuê một khu trạch diện ở đồ phát hồ đồng chỗ tuyên vũ môn, rất là sạch sẽ, cả bọn chuyển vào. Sắp xếp đâu đó xong, Di Tiểu Bảo một mình ra đi, tới trụ sở của thiên địa hội ở Cam Thủy, tỉnh Hồ Đồng xem. Thấy nhà khách đã đổi thành hiệu buôn trà, dùng tiếng nóng trong hội hỏi mấy câu, người kia dương mắt không hiểu, rõ ràng người trong hội đã chuyển đi nơi khác. Lại tới Thiên Kiều, nghĩ thầm, cho dù bác tí chiên hầu từ Thiên Xuyên cũng bị cưỡng ép vào thần Long Giáo, không ở Thiên Kiều thì vẫn có thể gặp các huynh đệ khác trong hội như Phàng Cương, Tiền lão Bản, nào ngờ đảo quanh Thiên Kiều mấy chồng mà không gặp một ai. Lúc ấy tới khách điếm ở Tây Trực Môn lần trước về kinh đã ở, lấy ra ba lượng bạc, ném lên quầy nói, cần một phòng trên. Chứng quỷ thấy Y Hào Phóng liền mời một mười phần cung kính. Giê Tiểu Bảo lại lấy ra năm đồng cân bạc, dưới vào tay điếm Tiểu Nhị, dẫn đòi phòng trên số 3 chữ Thiên lần trước đã ở. Dừa khéo phòng đang không có khách, điếm Tiểu Nhị tính ra bỗng không được năm đồng cân bạc. Giê Tiểu Bảo uống xong chén trà, Liền nằm xuống giường nhắm mắt dưỡng thần Nghe chung quanh yên ắn Liền rút chuyển thủ ra Khoét cái lỗ trên tường Bộ kinh thư mà hoàng đế thuận trị Giao cho y vẫn nằm trong bọc Y mở tấm giải dầu ra Kiểm tra không thấy suy xuyển Bèn lấy gạch bịch lại lỗ học Bạn đầu đà đã thành thuộc hạ của y Không cần gọi thị dệ tới hộ tống kinh thư Liền cất bộ kinh vào bọc Đi về cấm thành Tới ngoài cung Người thị vệ gác cửa thấy một thiếu niên mặc quần áo thường dân Đi thẳng vào cửa cung liền quát Thằng đầy tớ, làm gì vậy? Nè, ngươi không nhận ra ta hả? Ta là quế công công thuộc cung đi nè di Tiểu Bảo cười nói Người thị vệ nhìn kỹ y Liền nhận ra quả đúng là quế công công thân tính của Hoàng thượng Lập tức tươi cười nói À, quế công công, ngài mặc bộ quần áo này <cười> Hoàng thượng sai ta đi là một việc quan trọng Dội dàng đi, không kịp thấy quần áo Chào chào Quế Công Công, Quế Công Công sắc mặt hồng hào, khiến công sai này ác là thuẫn bược xuôi gió. Hoàng thượng chất định sẽ ban thưởng. Di Tiểu Bảo về chỗ ở, thay quần áo thái giám, lấy mảnh giải cũ, bọc kinh thư lại, tới thượng thư phòng ý kiến Hoàng thượng. Khang Hy nghe nói Tiểu Quế Tử muốn gặp, mừng rỡ nói. Dạo đi mau, dạo đi mau. Di Tiểu Bảo bước nhanh vào, chỉ thấy Khang Hy đứng ở cửa nội thư phòng, vui vẻ nói. Tiểu Quế Tử, mau vô đây. Sao đi lâu vậy? Di Tiểu Bảo dập đầu nói. Chúc bừng hoàng thượng, có nỗi vui to bậc trời. Khang Hy nghe nói thế, biết phụ hoàng hiển nhiên còn sống. Trong lòng xúc động, chua xót loạn choạn mấy cái, suýt nữa rơi lệ, dội đưa tay nắm chặt cánh cửa nói. vào trong tư tự sẽ nói. Di Tiểu Bảo bước vào nội thư phòng, quay người khép cửa cài then. vòng quanh giá sách trong thư phòng một lượt, Không thấy thái giám nào khác hầu cận hoàng đế, mới hạ giọng nói. Bẩm hoàng thượng, nô tài đã gặp lão hoàng gia trên đuối ngũ đại. Khang Hy nắm chặt tay y, rung giọng nói. Phụ hoàng, quả nhiên, đã xuất gia núi Vũ đài sao? Người, người nói gì? Di Tị Bảo liền lần lượt kể đã gặp lão hoàng gia trong chùa Thanh Lương thế nào, Lạc Ma Tây Tạng mưu đồ hãm hại thế nào, Mình dũng cảm cứu giá, liều mạng hộ giá thế nào. May mắn được thập bác La Hán chùa Thiếu Lâm chi diện thế nào. Việc này giống đã 10 phần hung hiểm, qua lời y kể lại tăng thêm 3 phần. Sự trung thành dũng cảm của y thì tăng thêm 5 phần. Chỉ nghe Khang Hy bàn tay nắm chặt, đầy mồ hôi, luôn miệng nói. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Ta sẽ lập tức phái một thị dệ lên núi Tăng Cường bảo vệ. Di Tỉ Bảo lắc đầu nói. Có quá nữa là lão hoàng gia sẽ không có cho kế thuộc lại từng lời của Thuận Trị. Khang Hy nghe phụ hoàng bảo mình không cần lên núi Ngũ Đài gặp mặt, lại khen mình là một hoàng đế tốt, nghĩ tới đại sự của Tiêu Đình trước chứ không như ta. Nghe xong mấy câu này, không nén nổi bật tiếng khóc lớn, lại nói: "Ta nhất định phải đi, ta nhất định phải đi." Di tiểu bảo chờ y khóc một lúc, lấy gói tinh thư ra, hai tay dâng lên nói. Lã hoàng gia bảo nô tại nói với hoàng thượng rằng, việc thiên hạ phải thuận theo tự nhiên. Không thể bắt buộc, có thể tạo phúc cho bá tính trung nguyên là tốt nhất. Nếu bá tính thiên hạ đều muốn chúng ta đi, thì chúng ta từ đâu tới hãy quay về đó. Lão hoàng gia còn bảo nô tài nói với hoàng thượng là à, muốn thiên hạ thái bình, thì cần ghi giấc bốn chữ, dĩnh bất gia phú. Hoàng thượng làm được bốn chữ này là rất tốt với ta, ta trong lòng rất vui mừng. Khang Hy hồi hộp nghe, lệ rơi lã chả, hai tay rung rung đón lấy cái gói mở ra, Thấy bộ tứ thập nhị chương kinh, trang đầu viết bốn chữ đại tự, dịnh bất gia phú, nét bút trọn trịa mềm mại, quả đúng là nét bút của phụ hoàng, nứt nở nói. Lời phụ hoàng dạy bảo, hài nhi quý không dám quên. Y định thần xong, liền hỏi cặn kẻ thuận trị có khỏe mạnh không, tướng mạo hiện tại ra sao, ở chùa Thanh Lương có phải rất khổ cực không? Dì tử bảo theo sự thật bẩm báo, khan nghi đau lòng lại khóc lớn. Di Tử Bảo linh cơ, nứt động, nghĩ thầm. Mình cũng khóc theo im trận thì chắc y sẽ thưởng cho mình nhiều hơn. Hơn nữa nước mắt lại không tốn tiền mua. Nói khóc là khóc. Nứt nở một lúc, nước mắt đầm đìa, âm thanh nghẹn ngào, cực kỳ thảm thiết. Khang Hy tuy không nén nổi đau thương, khóc lên thành tiếng, nhưng không muốn để mất thân phận nên không ngừng cố gắng kiềm chế. Di Tử Bảo lại cố tình nên dẫn khóc to. Bản lĩnh này lúc ở Dương Châu y đã rất giỏi. Roi của mẹ chua quốc tới mông thì y đã khóc tới mức kinh thiên động địa. Lại không phải chỉ gào xuông mà là buôn bán thật thà nước mắt trồng trồng. Người ngoài khó phân biệt thật giả. Khăn Hy khóc một lúc lao nước mắt hỏi. Ta nhớ phụ hoàng hình khóc. Ngươi lại còn khóc thảm thương hơn ta nữa. Vậy là sao? Nô tài thấy bệ hạ khóc rất thương tâm. Lại nghĩ đến lòng yêu thương triều mến của lão hoàng gia. Luôn khen ngợi nô tài, nói rằng nô tài đã bất kể tính mạng hổ giá, Đức yêu thích nô tài khiến nô tài càng buồn. Vừa nói vừa nứt nở không ngớt lại nói. Nếu không biết hoàng thượng nhớ nhung phải dội quay về bảm báo, thì nô tài đã ở lại núi Ngũ Đài để hầu hạ lão hoàng gia. Lại đỡ phải lo lắng lão hoàng gia bị kẻ xấu hiếp đáp. Tựa quê tử, người rất tốt, ta nhất định sẽ đồng thưởng. Vì tựa bảo vẫn không ngừng xa nước mắt, sụt xịt nói. Hoàng thượng đối đãi với nô tài quá tốt rồi, nô tài không dám xin ban thưởng gì nữa, chỉ mong lão hoàng gia bình an, thì cuộc sống của kẻ làm nô tài như thần đã tốt lắm rồi hoàng thượng. Chuyến này y đi thần Lâm đảo, nghe người người hô lớn, giáo chủ tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời, mà không hề lấy làm nhục, khó tránh khỏi luyện cho da mặt dày thêm, công phu dỗ mông ngữ tăng tiếng rất nhiều, nhưng để người ta vui lòng thì ngôn ngữ càng khoa trương. Khang Hy tưởng thật liền nói. Ta cũng rất lo Phù Hoàng không có người hầu hạ. Người nói bọn hòa thượng lỗ mãn kia rất đền độn. Bên cạnh phụ Hoàng không có người đắc lực. Khiến người ta khó yên lòng. Tiếng Quế Tử, khiến được phụ Hoàng thích như thế. Di Tử Bảo nghe đến đó há hóc miệng không ngậm lại được. Trong lòng thầm kêu khổ. Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi. Quen này Lão Tử rủi rõ rồi. Lão Tử khoát lát quá lỗ rồi. Dẫu là bên cạnh ta cũng không thể thiếu ngươi, nhưng làm con phải hiếu thuận với phụ thân, có cái gì phải chọn cái tốt nhất hiếu kính phụ thân. Ngươi là thủ hạ đắc lực của ta, tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất giỏi, nhất mực trung thành với phụ thân ta." Nghi Tiểu Bảo kêu thầm. <cười> ông chủ Đồng ngoan ơi mẹ ơi, ngươi phải lão tử lên núi Ngũ Đài bồi tiếp lão hòa thượng, trợ chẳng làm ta ngồi tù Quả nhiên, nghe Khang Hy nói. "Thôi vậy Ngươi lên núi ngũ đại xuất gia làm hòa thượng, Ở trong chùa Thanh Lương Hầu Hạ phụ Hoàng ta. Di tế Bảo thấy tình thế khẩn cấp, Không những phải hầu hạ lão hòa thượng, Mà mình còn phải làm tiểu hòa thượng. Đại sự không hay không còn gì hơn thế, Không chờ y giúp lời, dội nói. Hầu hạ lão hoàng gia thì rất là tốt, Nhưng bắt ta làm hòa thượng, Trời ơi, chuyện đó ta không làm đâu. Cũng không bắt ngươi làm hòa thượng mãi, Chẳng qua phụ Hoàng đã bục lòng thanh tu, Thì ngươi cũng làm hòa thượng hầu hạ sẽ tiện hơn. Tương lai, tương lai ngươi muốn hoàn tục là do ngươi đỉnh liệu. Ý nói sau này thuận trị viên tịch quy tiên, Ngươi không làm hòa thượng cũng không ai cản trở. Di Tiểu Bảo vốn rất tinh ranh, Lúc này lại đành bó tay. Biết tuy Tiểu Hoàng đế đối với y rất tốt, Nhưng vẫn mở miệng sai khiến. Nếu kiên quyết từ chối thì không những công trước dứt hết, Mà không chừng Hoàng đế trở mặt thì lập tức mất đầu, Không phải chuyện đùa, dẻ mặt khổ sở bẩm. Nô tài không có nở xa bề hạ mà. Qua một tiếng khóc lớn. Lần này thực sự không giả dối chút nào, đúng là khóc thật. Có điều không phải có lòng Trung quân ái chủ, mà thật ra là không muốn đi làm tiểu hòa thượng. Khang Hy rất cảm động, dỗ nhẹ lên gia y, ôn tồn nói. Thôi, ngươi đi làm hòa thượng hầu hạ phù hoàng vài năm, sau này ta sẽ phái người khác tới thay cho ngươi và với ta. Vậy không được sao? Phù Hoàng không cho ta triều kiến Mà ta thì không đi đâu được Lúc đó ngươi lại gặp được ta Cũng không lâu đâu Tiểu quái tử Ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời ta Sau này Ta sẽ cho ngươi một quan chức tốt Thấy Di Tiểu Bảo không ngừng khóc Liền an ủi Ngươi ở chùa rảnh rỗi Thì đọc sách viết chữ Để sau này tiện làm quan Là quan lớn đó Di Tiểu Bảo nghĩ thầm sau này cứ làm quan lớn hay không có tiền mặt Trước mắt e là phải làm tiểu hòa thượng rồi Mình lên nơi ngũ đài, nói nếu nói láo một hồi, dọa cho lão hoàng gia tha mình về, cũng không khó. Tôi nói tiểu hoàng đế không có mình hậu hạ nuốt cơm trôi, lần này xa mình một hai tháng, đã giảm mấy cân. Lão hoàng gia thương con trai, nhất định lại xa mình về cung. Vừa nghĩ ra kế ấy, liền từ từ nín khóc, bẩm. Người sai ta đi làm việc, đó, bất kể nước sôi lửa bỏng cũng không từ chối. Đừng nói làm quả thượng, ngay rùa đen ba ba cũng làm được. Hoàng thượng yên tâm. Ta nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ lão hoàng gia Để lão nhân gia ngọc thể ăn khen Trường bệnh bách tuế Lại còn tiên phúc bãi hưởng thỏ sánh ngang trời Sang hi cảm mừng Cười nói <cười> Ngươi rời kinh mấy tháng mà học vấn đã tăng tiếng Sử dụng thành ngữ cũng khá Sao ở trên núi ngũ đài lâu vậy Khó gặp được lão hoàng gia phải không Vì tiểu bảo nghĩ thầm Không nói ra việc ở đảo Thần Long dẫn hơn Liền nói chả đúng rồi trường trụ trị chùa Thanh Lương thêm vị lão hòa thượng Ngọc Lâm kia nói tiếp nào cũng không chịu nhận trong chùa của lão Hoàng gia còn ta lại không tiện nó toạt ra đành phải ở trên núi nuôi tới cúng dường hết chùa này tới chùa khác hôm nay tới chùa Hiểnông dân Hương ngày mai để tới chùa Phật quan thấp nến mấy ngàn quà thượng lớn nhỏ trên núiũ đài ít nhất là cũng quen hơn ngàn người nếu không có bọn lạc ma kia tới gây chuyện cho lão Hoàng gia chắc hôm nay ta vẫn còn đang bố thí cơm cha giáoà xa A Di Đà Phật Hoàng thượng cũng không hỏi số lượng, nghĩ. <cười> Lần này chắc ngươi tiêu tốn không ít. Số bạc đã tiêu, cứ tới nội dụ phủ lĩnh vụ. Duy Tiểu Bảo đã lập được đại công, lại chịu đi làm Tiểu Hòa Thượng, y muốn khai bao nhiêu thì cứ tự nhiên. Không ngờ di Tiểu Bảo bẩm. Không giấu gì Hoàng thượng. Lần trước, người phái ta đi tịch thu tài sản nhà ngao bái, nô tài được chút lợi, lúc ấy không tiện bẩm báo với người. Lần này lên núi ngũ đài, gặp được lão hoàng gia, được lão nhân gia giáo huấn, hiểu rõ không được làm gì xấu đối với hoàng thượng, nên tất cả tiền bạc lần trước thu được đều oan phát trong chùa hết rồi, cũng coi như nô tài những hoàng thượng tích ít phúc đức, mong mỏi Bồ Tát bảo hộ cho lão hoàng gia và hoàng thượng sớm đoàn viên. Khoản tiền này vốn là của hoàng thượng, không, không cần lãnh nữa." Nghĩ thầm, cha con ngươi sớm đoàn viên ngày nào thì ta cũng có thể đỡ phải làm tiểu hòa thượng ngày ấy. Đồng thời nói được những lời này ra, về sao nếu có ai phát giác, nói mình nuốt một khoản tiền lớn khi tịch thu nhà ngao bái, lúc đó cũng có chỗ nói lại. Ta đã sớm thay người bố thí trên núi ngũ đài cả rồi nghe, đừng có truy vấn gì nữa nghe. Khang Hy nghe thế càng vui mừng, gợt đầu lia lia bèn hỏi. À, tiểu quý tử, đi chơi núi ngũ đài có vui không? Dây tiểu bảo lập tức kể một số phong cảnh trên núi ngũ đài. Khang Hi nghe thấy rất thú vị, nói Tiểu quý tử, nghe đi trước, không lâu sau ta sẽ tới Chúng ta phải nghĩ cách đó phù hoàng hồi cung Nếu lão nhân già một mực không chịu hoàng tục về hôi Thì thanh tu trong cung cũng vậy Di tiểu bảo lắc đầu tâu Vậy thì e rất là khó đó hoàng thượng Bỗng nghe tiếng giày ngoài cửa thư phòng Một giọng con gái trong trẻo cất lên quan đế ca ca, sao người còn chưa tới đấu võ với ta Nói rồi bình bình mấy tiếng, ra sức đẩy cửa. Khang Hy mỉm cười nói. Mở cửa đi. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Đây là ai? Chẳng lẽ là công thức kết nín? Y đi ra, rút then mở cửa. Một thúy nữ mặc áo gấm đỏ, xông vào như trận gió, nói. Quần lý ca ca. Là chừng người rất lâu mà người mãi vẫn không tới. Sợ ta rồi phải không? Di Tử Bảo thấy thiếu nữ này khoảng 15-16 tuổi. Khuôn mặt trái xoan, đôi môi son mỏng, mắt mày linh động, rất có khí chất. Khang Hy cười nói. Ai sợ cô chứ? Ta thấy cái đệ tử của ta, cô cũng không đánh nổi. Làm sao xứng đáng động thủ cho ta? Đệ tử của người là ai? Khang Hy nháy mắt trái về phía Di tiểu Bảo nói. Đây là tiểu quê tử đệ tử của ta. Võ công của Y... Ấy. Do một tay đã truyền Mà tới tham kiến sư cô công chúa Kiến Ninh Vì tự bảo nghĩ thầm Quả bảo. nhiên là công chúa Kiến Ninh Y biết lão hoàng gia Sinh hạ tất cả 6 con gái Năm người đã chết yếu Chỉ còn công chúa này Là con ruột hoàng thái hậu Vì tự bảo rất sợ hoàng thái hậu Bình thời ít khi tới gần cung tường Ninh Công chúa lại không tới tư phòng hoàng đế Vì thế đến hôm nay mới gặp Y nghe Khang Hy nói Biết là anh em họ đùa giỡn Liền giúp vui Cười hì hì bước lên thịnh an nói Sao điệt Tệ quế tử khấu kiến sư cô đại nhân Sư cô đại nhân dạng phúc kim Công chúa kiến ninh cười hì hì một tiếng Đột nhiên phi ra một cước Đá trúng hàm dưới di tiểu bảo Một cước này phóng ra Trước đó không hề có chút biểu hiện nào Di tiểu bảo lại co chân Không người xuống chân nàng Nên tránh đâu cho thoát Y chưa nói hết câu Cầm đã bị trúng một cước rất nặng Hàm dưới đập lên Lập tức cắn vào đầu lưỡi. Y đào đến nỗi á một tiếng. Há miệng ra. Máu tươi rơi xuống giặt áo. Khang Hy giật mình nói. Cô. Công chúa cười nói. quan đế ca ca. Đồ nhi của người công phu vô dụng. Ta chỉ đá một cướp để thử bản lĩnh của Y. Mà Y không tránh nổi. Ta thấy võ công của người chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Nói xong cười Khan khách. Di tiểu Bảo cả giận. Nhưng trong hoàng cung. Công chúa rốt lại là chủ, đầu dám chửi ra một tiếng. Khang Hy an ủi Di tiểu bảo. "Sao, chẳng phải lưỡi à, có đau lắm không?" Di tiểu bảo cười gượng nói. À, "Không sao không sao, nhưng lưỡi bị thương, nói cũng không rõ." Công chúa Kiến Ninh nhại giọng y nói, "Không sao không sao, tính mệnh đã mất quá nữa." Lại cười rộ lên, kéo tay Khang Hy nói, "Nào, Chúng ta đấu võ đi! Trước đây, Hoàng Thái Hậu dạy võ công cho Khang Hy. Công chúa Kiến Ninh xem rất hứng thú, đòi mẫu thân dạy. Hoàng Thái Hậu chỉ bảo một ít. Nàng thấy mẫu thân dạy qua quýt, không được tận tâm như đối với ca ca. Dốn hiếu thắng, bề ngờ thị vệ trung cung dạy quyền. Đông học dạy chiêu, tay học dạy thức. Luyện liền 3 năm, cũng có chút thành tựu. Mấy hôm trước, chị học được dạy chiêu cầm nã thủ, Liền thử chiêu với mấy tên thị vệ Đương nhiên mọi người phải nhường Ai cũng giả giờ để tiểu công chúa đánh cho tơi tả Nàng biết các thị vệ bẩn cợt để nàng vui mừng Nên không thích Bèn đi hẹn hoàng đế ca ca đốt giỏ Khang Hy đã lâu không qua chiêu với di tiểu bảo Thủ cước đã ngứa ngáy Người muội có hẹn bèn đánh một trận Hai người động thủ trong tiểu điện Khang Hy nửa thật nửa giả Nửa nhường nửa không thắng bốn trong năm trận Công chúa Kiến Ninh tức quá, lại đi đòi mẹ dạy giỏ. Hoàng Thái Hậu bị trọng thương mới đỡ, tinh thần chưa phục hồi, bèn đuổi nàng ra. Nàng lại đành tìm thị dệ, lại học được vài chiêu cầm ná thủ, hẹn sẵn với Khang Hy hôm nay đánh lại. Không ngờ Di tiểu Bảo về cung, nói chuyện hồi lâu, Khang Hy đã quên cuộc hẹn đốt giỏ này. Hoàng Thượng được tin chính xác của Phụ Hoàng, buồn vui lẫn lộn, tâm thần quảng hốt. Đâu còn hứng thú chơi đùa với em gái, bèn nói. Lúc này ta có việc khẩn cấp, không có đẳng chơi với cô, cô đi luyện nữa đi, dạy hôm nữa lại đấu. Công chúa Kiến Ninh, cao đôi mày công lại, nói. Chúng ta đấu giỏ, anh hùng trên giang hồ, đã hẹn không gặp cô đi. Người không đúng hẹn, không sợ hảo hán thiên hạ cười sao? Người không đấu giỏ là nhận thua rồi. Những khẩu khí văn hồ này đều là của bọn thị vệ dạy cho, Khang Hi nói. Cứ coi như ta thua, võ công của công chúa Kiến Ninh để nhất thiên hạ, quyền đánh mảnh hổ Nam Sơn, chân đá vào lông Bắc Hải Công chúa Kiến Ninh cười nói Chân đá Mao trùng Bắc Hải Rồi phóng một cước đá Di Tiểu Bảo Di Tiểu Bảo né người tránh được cước này của nàng đá trượt Nàng thấy hôm nay quàng đế ca ca không chịu đấu dõi với mình Mấy tên thì dễ to lớn, nếu đánh nhau thật thì nhất định nàng đánh không nổi Tên tiểu thái giám này cả tuổi tác lẫn dốc dáng đều sắp xỉ nàng, thân thủ lại thật linh hoạt. Vừa dặn để thử chiêu, liền nói. Được, sư phụ ngươi sợ ta rồi, không dám đồng thủ. Ngươi tới đây với ta. Khang Hy xưa này giống rất ưa thích cô em gái lanh lợi hoạt bát này, không nở làm mất hứng thú của nàng, liền dặn. Tiểu quái tử, ngươi chơi với công chúa, ngày mai là đến hồ ta. Công chúa kiếm ninh bỗng kêu lên. quan Quýnh! Xem chiêu. Nắm hai nắm tay trắng ngút lại, ra chiêu chung cổ tệ minh đánh vào hai quyệt Thái Dương Khang Hy. Khang Hy kêu, giỏi lắm. nhấc một tay lên, lực cổ tay xoay người, biến thành chiêu thôi song giọng nguyệt, đẩy nhẹ lên lưng nàng. Công chúa đứng không dững, bật ra mấy bước. Với tiểu bảo phi cười thành tiếng, công chúa thẹn quá, quá giận, mắng. Thấy giấm chết giấm, cười cái gì? Rồi dương tay ra nắm chặt tay phải y Kéo ra khỏi thư phòng Nếu Di tiểu Bảo chống đỡ né tránh Thì công chúa không nắm được y Nhưng rốt cuộc không dám vô lễ Đành để mặt nàng kéo đi Công chúa Kiếm Ninh dặn tay y Kéo đi suốt hành lang dài Bọn thị vệ thái giám đứng dàn hàng ngoài thư phòng Chờ xe phái Nhìn thấy không ai không buồn cười Nhưng vì kiên dè quyền thế của Di tiểu Bảo Nên không ai dám cười thành tiếng Ghi tử bảo liền nói Được rồi, má bốn tay ra Công chúa muốn đi đâu thì nô tại đi theo công chúa tới đó là được Công chúa nói Ngươi là đại đạo hoành hành bất pháp Hôm nay bị ta bắt được Lẽ nào nhẹ nhàng buông tha Trước tiên ta phải điểm quyệt của ngươi rồi hãy hay Vội ngón tay trọ ra Dí dí mấy cái vào ức và bụng dưới của y Nàng không biết điểm quyệt Mấy lần dí dí này Dĩ nhiên là dí lung tung Ghi tiểu bảo kêu to Điểm trúng quyệt đạo rồi Rồi ngã giật xuống Trợn mắt bất động Công chúa vừa kinh ngạc Vừa vui mừng Đá nhẹ vào y một cái Di tiểu bảo không hề động đậy Công chúa quát Đến dậy Di tiểu bảo giận bất động Công chúa tưởng mình đánh lầm Đã điểm trúng quyệt của y thật Bè nói Để ta giải quyệt cho ngươi Rồi lập tức đá vào lưng y một cái Di tiểu bảo nghĩ thầm Công chúa Thấy giải quyết cho mình không được Sẽ còn đá tiếp Lập tức a một tiếng Nãy dậy nói Công chúa bản lĩnh điểm quyệt của người quả là cao minh E rằng ngay hoàng thượng không biết à Tiểu tái gián dành người quả đất giả hoạt Ta biết điểm quyệt bao giờ Nhưng thấy y có ý tốt Cũng thích thú nói Đi theo ta Di tử bảo đi theo nàng tới căn phòng ngày trước Đấu dõi với Khang Hy Công chúa nói cái thái cửa lại Đừng để người khác nhìn trộm học theo Duy Tiểu Bảo cười khẩy nghĩ thầm. Giới chúc công phu nhỏ mọn của ngươi, thì ai thèm nhìn trộm học theo. Liền theo lời đóng cửa lại, công chúa cầm then cửa, làm như định đưa y. Đột nhiên, bên tai di Tiểu Bảo gian lên một tiếng chát, đỉnh đầu đau nhói, kế đó ngất đi luôn. Đến khi tỉnh lại mở mắt ra, chỉ thấy công chúa đứng chống nạnh, cười hì hì nói. Đồ Hèn, kẻ học võ phải rất để ý. Mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, Ta chỉ đánh ngươi một cái, sao ngươi không đề phòng? Vậy thì còn học gió công gì nữa? Dì tử bảo nói, Nô tài, nô tài, Chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, bụng mắt trái ướt sủng mở không ra. Người thấy mùi máu tanh, Mới biết vừa rồi đã bị then cửa đánh rách đầu chảy máu. Công chúa dùng then cửa quát, Có gan thì mau dậy đánh tiếp. Dù một tiếng, Lại một then cửa đánh xuống đầu gia y, Di Tử Bảo a một tiếng, nhảy dùng dậy. Công chúa quét ngang then cửa vào ống chân y. Di tiểu Bảo né người tránh được, dơ tay đoạt then cửa. Công chúa reo lên, đấu hay lắm. Dùng then cửa đánh thẳng vào ngực Di tiểu Bảo. Di tiểu Bảo né sang trái, không ngờ cái then cửa lật lại. Bịt một tiếng, đập mạnh vào mặt y. Di Tử Bảo tué đòm đóm, loạn troạn mấy bước. Công chúa quát, quân lục lâm đại đạo nhà ngươi, không thể không giết. Then cửa quét ngang mạnh ra, Di tiểu Bảo nằm dán xuống đất. Công chúa cả mừng, dung then cửa đâm xuống gáy y. Di tiểu Bảo nghe tiếng gió rít, quảng hốt lan ti. Chát một tiếng, then cửa đánh xuống đất. Công chúa kêu lên ôi chao. Lần này dùng sức quá mạnh, dội trở lại, khiến ngón tay đau buốt. Nàng cãi giận, đá vào lưng y một cước. Di tiểu Bảo rên rỉ. À, xin chịu thua, à, xin chịu thua, đừng đánh nữa. Công chúa dơ thèn cửa lên đâm trúng bụng dưới y, bột một tiếng. May là trúng tắm ngủ lông lệnh giấu trong bọc. Di tiểu bảo vừa định ngoài dậy, lại ngã giật xuống. Công chúa dùng thèn cửa vừa đập lia lia vừa mắng. tên thấy dám chết tiệt nhà ngươi, ta đánh ngươi, ngươi dám tránh hả? vì công lực công chúa không lớn, nhưng xuất thủ không hề dung tình. Như muốn đánh chết y tại chỗ, Di tiểu Bảo vừa sợ vừa giận, Cố sức lật người bò dậy, Công chúa dung thang cửa đánh thẳng vào mặt y, Di tiểu Bảo đưa tay trái đỡ, Cạch một tiếng, xương cánh tay muốn gãy lìa, Trong lòng y nghĩ nhanh, Rõ ràng không phải công chúa đùa, Nhưng tại sao muốn đánh chết mình, À phải rồi, Thì được Hoàng Thái Hậu dặn là phải lấy mạng mình, Nghĩ tới đó, Quyết không để nàng tùy ý đánh nữa, Liền dung ngón trỏ và ngón giữa tay phải Đa chiều sông lang sang châu Phóng thẳng vào mắt công chúa Công chúa a một tiếng Lùi lại một bước Di tử bảo chân phải quét ngang một cái Công chúa ngã sóng xoài trên mặt đất Kêu to Thái giảm chết giảm Người đánh thật sao Di tiểu bảo kẹt tay Giật thang cửa đâm xuống đầu nàng Chỉ thấy mắt nàng lộ vẽ Vừa sợ vừa giận Trong lòng kinh sợ Đây là nội diện trong hoàng cung Thang cửa của mình đánh xuống là trái đạo lý Trừ khi giết chết nàng Dùng hóa thi phấn để tiêu quỷ sát chết Nếu không sẽ hậu quả vô cùng Do dự nên thang cửa đã dơ cao trong tay Không đánh xuống được nữa Công chúa mắng thấy dám chết giảm, kéo ta dậy Dì tiểu bảo nghĩ thầm Thầy muốn giết mình thật cũng không phải dễ Liền đưa tay trái ra kéo nàng dậy Công chúa nói Gió công của người không bằng ta Chẳng qua là ta không cẩn thận, dướng ngã mà thôi. Giờ rồi ngươi đã xin đầu hàng, tại sao còn đánh? Nam tử Hán đại trưởng phu, sao không giữ quy tắc giỏi lâm? Duy tỉ bảo tráng đầm đìa máu tươi, nhắm nghiền mắt, đưa tay áo lên lao. Công chúa cười nói, Ngươi thua rồi, đồ vô dụng. Nào, để ta lao máu cho. Từ trong bọc rút ra chiếc khăn trắng như tuyết, tiến lại gần mấy bước. Duy tỉ bảo lùi lại một bước nói, Lô Tài không dám. Chúng ta là anh hùng hảo hán giang hồ, tức phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Liền lấy khăn tay, lau vết máu trên mặt y. Di Tử Bảo ngửi thấy mùi thơm trên thân thể nàng, trong lòng hơi rung động. Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần, thấy khuôn mặt nàng ứa lệ, nước da trắng nõn, nghĩ thầm. Chà, tiểu công chúa này đẹp thế thiệt. Quay người lại, ta xem vết thương sau gáy của người ra sao? Di Tử Bảo nghe lời quay người, nghĩ thầm. Lúc nãy bình quả và đa ghi rồi Thì ta công chúa thật sự biết nặng nhẹ Công chúa đưa tay xoa nhẹ chỗ bị thương sau đầu của y Cười nói Đau lắm không? Dạ con chịu được công chúa ơi Bỗng nhiên giữa lưng đau nhói lên Chân bị nàng mốc ngã sóng xoài trên mặt đất Thì ra công chúa trón rán Rút bảng đau giấu trong hài ra đâm trộm Chân phải đạp xuống xương sóng y Nâng đau cứ mỗi bên đùi y một nhát Cười nói Ta hỏi đau lắm không? Ngươi nói còn chịu được, thế thì để cứ thêm vài nhát. Vì tiểu bảo quảng sợ kêu thầm. Lão tử phải chết rồi. Y trên lưng có bảo y hộ thân, đoạn đau đâm không vào, hai nhát trên đùi cũng không nặng lắm, mà đã đau tới mức chết đi sống lại. Định thi triển chiều thứ hai tiểu lan hoành trần, mà hồng phu nhân dậy để thoát thân. Thì một là từ đầu đã bị thương mất hết khí lực, hai là chiều này chưa luyện thành thục. Dãy một cái định lỏng qua chân nàng ra phía sau lưng Nhưng động tác quá chậm Thân người vừa di chuyển Trên mông lại bị chém thêm một đau Chỉ nghe nàng cười Khanh khách nói Đau lắm không? Dạ lợi hại quá Võ công của công chúa quả là cao cường Nô tài không phải là đối thủ của lão nhân gia Hảo hán trên giang hồ đại anh hùng Bắt được người nhất định tha mạng cho y Tội chết tha được Tội sống khó dung quen người liền ngồi lên mông y quát Ngươi mà nhớt nhích Ta sẽ một đào giết ngươi này Nô tài sẽ không nhúc nhích Nhưng công chúa ngồi trên giết thương của y Khiến y đào đến mức trên rỉ không nước Công chúa tháo thắt lưng của y ra Trói chặt hai chân y Lấy đào cắt đứt giặt áo của y Trói quạt hai tay y rồi cười nói Ngươi là tù binh của ta Chúng ta cùng luyện một chiêu công phu Gọi là Gọi là gia cắt lượng thất cầm mạnh hoạch Hoàng tộc Mãng Thanh Người nào cũng rất thuộc truyện Tam Quốc Tam quốc diễn nghĩa nàng đã xem qua 3 lần. Dịch tiểu bảo đã xem vở này, vội nói. Dạ dạ dạ, gia khắc lượng bắt mạch hoạch 7 lần, bắt 7 lần tha, công chúa Kiến Ninh bắt tiểu tử chỉ phải một lần bắt một lần tha. Công chúa tha cho nô tài đi, nô tài sẽ không làm phản, công chúa lợi hại gấp 7 lần gia khắc lượng luôn. Không được, gia khắc lượng phải quả thiếu quân giáp mây. Di Tử Bảo quảng sợ giật ngảy mình, dội nói. Nô Tài không có mặt dắp mây. Vậy thì đốt quần áo của ngươi cũng thế. Không được, không được. Cái gì mà được chứ không được? Gia các Lượng muốn đốt là đốt, quần dắp mây không được nhiều lời. Thấy cạnh giá nến trên bàn có đao lửa đá lửa liền đốt lửa lên. Di tiểu Bảo thấy thế liền nói. Gia các Lượng không hề đốt chết, mạch hoạch. Công chúa đốt chết nô Tài thì không phải là Gia các Lượng, bà là Tào Tháo à. Công chúa nắm giặt áo y đang định châm lửa vào, bỗng thấy biếm tóc đen bóng của y, liền đổi ý châm vào đuôi biếm tóc y. Tóc rất dễ bén lửa, vừa châm vào, lập tức bốc cháy, tiếng kêu xèo xèo mùi khét đầy nhà. Dì tế bảo sợ quá, hồn chía bay tận trời cao, kêu lớn. Cứu mẹn, cứu mạng mẹ, Tào Thảo, đốt chết ra các lượng rồi. Công chúa nắm gốc biếm tóc y không ngừng lay lay, hô hô cười rộ nói. Đây là một bó đuốc. Thật thú vị Trong nháy mắt Ngọn lửa cháy tới gần Công chúa buông tay ra Phút chốc lửa cháy khắp đầu chi tiểu bảo Y trong lúc nguy cấp khí lực tăng lên Dùng một cái bật dậy Ngẫn đầu hút thẳng cho bụng công chúa Công chúa ôi cha một tiếng Lùi né không kịp Vì tiểu bảo đã hút trúng bụng dưới nàng Ngọn lửa trên đầu liền tắt Hai tay công chúa ra sức phủi trò cháy Tóc đứt trên áo Thấy bụng dưới đau đớn vừa kinh ngạc vừa quảng sợ giờ chân đá bưm vào đầu với tiểu bảo liền mấy cái di tiểu bảo đã ngất đi trong lúc mơ hồ bỗng cảm thấy giết thương toàn thân đau nhói tỉnh lại thấy mình nằm ngửa trên đất ngực Trần áo dài áo lót áo trong đều bị cởi ra Tay trái công chúa cầm một nấm bột trắng. Tay phải dùng đoạn đào khứa vào ngực y một đường sâu ba bốn phân, rắc bột vào đường cắt. Dì tiểu bảo la lên. Nè, ngươi làm gì vậy? Bọn thị dạy nói, lúc họ bắt được cường đạo ác tặc, tặc nhân không khai thì cho ít muối và vết thương. Y đào tới mức kêu gian, lúc ấy không khai không được. Vì thế ta luôn mang theo muối bên mình, chuyên để đối phó với bọn đạo tặc giang hồ như ngươi. Dì tiểu bảo cảm thấy vết thương đau rác từng chập. Là lớn. C cứu mạng, của mạng. Nô tài xin khai. <cười> được vô dụng nhà ngươi. Mới về đã khai, thì còn gì vui nữa. Ngươi phải nói phen này lão tử rơi vào tay công chúa. Muốn giết, muốn ngổ tùy ít. Ta mặt mà cao mày thì không phải là háo háng. Ta sẽ khía thêm mấy đường nữa. Bỏ mối nhiều hơn. Ngươi bèn xin tha. Như thế mới thú vị chứ. Dì tử bảo tức giận mắng. Ây da. Nô, nô, nô Tài không phải bắn công chúa Nô Tài không, không phải hảo hát nô, nô Tài khai Công chúa thở dài một tiếng Đang định dứt muối đi Nhưng nghĩ lại lại muốn rắc hết vào vết thương của y Liền nghiêm mặt nói Ta là trưởng môn nhân phái kiến ninh Võ công đệ nhất thiên hạ Bắt được tên đại đạo không từ một tội ác nào nhà ngư Dạ đúng đúng Nô Tài là giang hồ đại đạo Hôm nay là vì tài nghệ kém cỏi Bị trưởng môn phái kiến ninh võ công đệ nhất thiên hạ bắt được Có chết không sống Giang hồ nói rất hay là chết bất quá đầu chảm đất. Nô tài phục rồi công chúa ơi. Công chúa nghe giọng điệu hán tử giang hồ của y, giống hệt bọn thị vệ Trương Khang Nhiên dẫn nói cho nàng nghe, trong lòng vui thích, liền khen. Như thế mới đúng, đã chơi phải chơi cho thật giống. Vết thương khắp người đau tận xương tủy, nhất thời không hiểu, rốt lại là nàng dân lệnh Thái Hậu tới giết mình, hay chỉ bắt chước hành vi kẻ cướp trên giang hồ, nghĩ thầm. Con này hạ thủ độc ác như vậy? cho là mình làm trò chơi thì cái mạng này của lão tử vẫn đang nằm trong tay thỳ. Bỗng nghĩ đến kế dọa mọc kiếm bình rất hiệu nghiệm, các tiểu cô nương đều rất sợ ma, liền nhịn đau nói: "Ta bỗng không phục nước, chúng môn lão tử, nếu ngươi có tài thì thả ta ra, chúng ta sẽ giao đấu. Nếu ngươi sợ võ công của lão tử cao cường không dám động thủ thì cứ một đao giết ta đi, ta biến thành ba ngày bám riết ngươi, bạn đem chui vào chân ngươi bóp cổ ngươi hút máu ngươi." Công chúa la a một tiếng, Trung giọng nói, ta giết ngươi làm gì? Vậy thì mau thả ta ra. Không thả, thấy dám chết giẫm ngươi dọa ta. Rồi cầm giá nến lên, đốt vào mặt y. Lửa nến cháy đến mặt, xe một tiếng. Di tử bảo đào đớn, ngửa ra sao, dùng sức lên vai phải, hít vào cánh tay nàng. Cánh tay của công chúa bị hất, cả giá nến rơi xuống đất, lửa tắt ngay. Công chúa tức giận dơ than cửa lên, đánh tới tắt vào đầu, vào dai y. Di tử bảo đau đớn không chịu nổi Quảng sợ cực độ Lần này chắc sống không nổi nữa Ờ ta chết rồi Liền giả chết Không còn động đậy nữa Công chúa tức giận quát Ngư giả chết Ma tỉnh lại chơi với ta Di tiểu bảo không hề nhúc nhích Công chúa đáng nhẹ một cái Thấy y không hề nhúc nhích Liền ôn tồn nói Được rồi ta không đánh ngươi nữa Ngươi đừng chết mà Duy Tử Bảo nghĩ thầm Ta chết á, thì đã chết rồi, sao có thể không chết Công chúa rút trầm trên tóc, chọc mấy cái lên mặt, lên cổ y Duy tiểu Bảo nhịn đau, bất động Công chúa dịu dàng nói Xin ngươi, ngươi, ngươi đừng dọa ta Ta không phải định giết ngươi, ta chỉ đấu dọa đánh nhau với ngươi Mọi người chơi, ai bảo ngươi Ai bảo ngươi là đồ vô dụng như vậy, đánh không lại ta bng thấy trong mũi của di tiểu bão có tiếng thở nhẹ đưa tay ra xoa ngực y thấy tim vẫn còn đập liền cười nói thấy dám chết giẫm thì đang người không chết lần này tha cho ngươi mà mở mắt ra như tiểu bảo vẫn không động đậy công chúa không mắc lừa y nữa quát tầm mắt mắt ngươi để người chết đi biến thành ma màu không tìm đó ta cầm gẩn đau lên chỉ thẳng mũi đau lên ra mắt phải của y như tiểu bảo quảng sợ lăn gà tránh công chúa giận dữ quát: "Tiểu quỷ xấu xa, ngươi lại dọa ta, ta ta phải chấm mù mắt ngươi." Rồi nhảy chọt qua, đạp mạnh chân lên ngực y, giơ đao đâm vào mắt phải y. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 35 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn